Bây giờ, vua nước Nam là nhân tông hoàng đế, thượng hoàng là thánh tông hoàng đế. Nước dưới thời Trần có thể nói là thịnh về nhiều mặt. Hai vua đều nhân từ hòa nhã, cố kết đồng dân, tôn hiền trọng đạo. Cha khai sáng trước, con kế thừa sau. Sự nghiệp trùng hưng sáng ngợi muôn đời. Hai vua đều ưu du cõi Tam bụi, tìm giống đạo nhất thừa, để tâm nơi kinh Phật, nói là để siêu thoát Sông chưa phải bổn phận của người đế dương Nhưng nhìn chung các vua đều có thành tựu Được xử lưu danh là vua hiền vào thời bấy giờ sự mâu thuẫn ngấm ngầm Giữa triều đình nhà trận Với các thế lực nhà nguyên phương Bắc Được xem là tới cao trào Do đó các sự kiện Các vua nhà Trần Từ vua cha tới vua con Trong nhiều năm liền Đều cùng chống đối với người Bắc Có ý bất phục Những việc chống đối đó Đều được sự sách ghi chép lại cụ tỷ Vĩ Như Năm Thiệu Long thứ 14 Tức là 1271 Tống Hàm Thuận năm thứ 7 Nguyên Chi Nguyên năm thứ 8 Mông Cổ đặt quốc hiệu là Đại Nguyên Có diệt trọng đại sai sướng sang dụ vua Thánh Tông sang chậu Vua kiếm cất bệnh không thèm đi Một năm sau Tháng 4 mùa hạ Sứ Nguyên là ngột lương sang hổ giới hạn Của cây cột đồng cũ Do Mã Viện trồng năm xưa Vua trả lời Thời gian đã lâu Cộng đồng đó bị dân Nam phá đi rồi Không còn dấu thích gì nữa Rồi tiện xứ Lại 4 năm sau Tới năm 1276 Nguyên Thế Tổ Tức là hốt tất liệt Dẫn quân đi đánh chàng Nam Cho sướng sang tiếp vua nghe về 6 diện Như điều dân cho người Nguyên Giúp quân đội người Nguyên Dọn đường cho quân Nguyên vân vân Vua chối phát cả 6 điều Kiếm cớ thoái thác Sứ Nguyên đành hầm hực trở về Từ đó vua Nguyên càng kết tìm Hai năm sau nữa Tới năm 1278 Thượng Hoàng Trần Thái Tông mất đi Vua Thánh Tông nhượng ngôi cho con là nhân Tông lên Còn mình lui về làm Thượng Hoàng Đức Nguyên nhiều lần bực bội đã dậm ngó từ lâu nay nhân viện Thái Tông mất Có ý mưu tính nước ta Liền sai lễ bộ thượng thư là xài thung sang nước ta Lấy cớ diệt lên ngôi mới Không sinh mệnh mà tự lập Đòi vua mới sang chậu Vua Nhân Tông không sang Xa quan là trịnh quốc toãn đi sang thay mình Quốc toãn bị vua Nguyên giữ lại không cho vậy Chẳng hiểu trải qua chuyện gì ở nước ngoài Sao chết bên Trung Hoa Một năm sau tới năm 1279 Nước Nguyên đánh úp nhà Tống Trung Hoa Một trận tại Nhai Sơn Vua quan nhà Tống bỏ trốn ra biển trời kéo nhau nhảy xuống biển mà chết Qua 7 ngày có tới 10 vạn thi hại nổi lên trên mặt biển, trong đó có vua Tống, tức là năm đó nhà Tống mất địch. Bây giờ Vô Nhân Tông biết được tin này thì trong lòng lo lắm nay nước Tống mất rồi thì sẽ tới nước Việt liền đó thôi. Liền sai chúng là Trần Ải sang hậu sứ nhà Nguyên để cầu hiếu. Năm 1281, Trần Ải sang Trung Hoa, bị giữ lại, phong lên cho làm vua nước Việt thay cho Nhân Tông. Rồi sai quân lính đưa dậy nước Nam nhậm chức Và truyền thư trách phạt nhân tông Nhân tông nghe sau nổi giận xé nát thư Sai các tướng đánh giết hết quân hộ tống Đoạn tống giam Rồi xử trị tội phản quốc của chú là Trần Hải Các sứ nguyên đều bỏ dậy Bây giờ việc làm đó như một giọt nước tràn ly Ai ai cũng biết được kết cục Là sẽ có chiến tranh với nhà nguyên Ngay trong thời gian đất nước có sự biến loạn ấy Cam qua nổi lên Đã có một chuyện tình xử Giữa một vị tướng quân trẻ tuổi Với công chúa con vua Mối tình đầy hoang trái Hào hùng và bi trán Lại cũng ma mị và huyền Huyễn Còn lưu danh mãi tới ngàn đời sau vào một buổi chiều mùa thu tháng 7, Nhân Tông trong lòng buồn bực, vì việc nước lo chẳng được yên, lại sắp phải đối mặt với họa hoạn từ nơi phương Bắc. Đoan liền đi tới đất Tế Giang và lầm trời chục huy Nhân tiện cũng đi thị sát, bởi lẽ nơi đây giáp tranh phương Bắc, sẽ là tuyến đầu nơi binh lửa nếu giặc có kéo tới. Bấy giờ hàng quan lại từ tri phủ, tri huyện cho tới tất cả các chức sắc quan các bàn văn võ của Gia Lâm, Tế Giang hiện tại Điều tra ngân đón xa giá Nhân tông miễn lễ cho quân thần Tham vấn qua loa trò hỏi Ta nghe nói Gia Lâm là đất anh hùng Tế Giang là đất đinh kiệt Người Tế Giang đánh trận Đều rất giỏi Vậy ai là chủ sự binh mạ ở đây Ai làm tướng kinh lý diệt quân ở đây Bây giờ ở hàng quan võ Đứng đầu hàng có một người bước ra Người ấy khôi ngô tráng kiện Tuổi đã ngoài 50 Nhưng phòng thái ôm dung Chí khí ngút trời Thì ra là Trần Cao Vân Chủ xoái thống lĩnh binh mạ ở Gia Lâm Cao Vân quỳ lại Vua cho miễn lễ Đoạn nhìn Cao Vân có ngoại hình như thế Lòng thầm cảm mến Cười mà nói <cười> Nghe nói ai khẳng lập được đại công Đánh với quân Kim Long Lĩnh Sơn Trừ dẹp giặc cướp Gián điệp phương Bắc Nay gặp trời mới thấy Thực đúng là có chi khí anh hùng độ thoát ra đó. Cao Vân cúi đầu tạ ơn vua khen. Đoạn vua lại hỏi. Giặc bắt mạnh như vậy. Đi tới đâu nát cỏ tới đó? Ông có sợ hay không? nay ta thấy ở thế gian binh hùng tướng mạnh là nơi tuyến đầu. Nếu giặc bắt đến, các ông có gì ta, vì quốc gia mà đánh chứ? Cao Vân nói. Thưa Bệ Hạc, Người tới giang không biết sợ gì Dù là một người Cũng vẫn chiến đấu tới chết mới thôi <cười> Thật là có chí anh hùng Nay quân do thám về báo rằng Thấy quân nguyên tập kết thủy quân Các quan hộp bàn nói rằng Có thể chúng đánh bằng đường thủy Nếu như thế chúng sẽ đi hướng Về Nghệ An mà dạo Nay già làm xa xôi Nếu có tình huống đó Tới kinh sư hộ giá hẳn là không kịp Bà ở Nghệ An ta lại chẳng có tướng tài Muốn xin ông một viên tướng có tài làm xoáy đi Ông có hay chẳng? Cao Vân đáp với nhà vua Bậm Trong gia lâm này có một ngọn núi Ở đất thiện tài Tên gọi là Vưu Sơn Này ở Vưu Sơn có một viên tướng dữ Họ Trịnh tên là Minh Xưa kia giống là tướng giả liêu Đi theo viên hiệu quý Sao hiệu quý mất thì theo thẳng Sau này trong chiến tranh, thân sai đi theo vu Đạt. Năm xưa khi Viên Định và vu Đạt còn sống đều rất yêu dụng Đây là người lập công to trong trận đánh với quân Kim Long. Tới nay người đó xin ở lại Vũ Sơn để hương hỏa cho Viên Định và vu Đạt. Đều là các chủ cũ trên đó. Lại nói tới Trịnh Minh, giống là tướng sinh ra ở vùng Thế Giang, đầu quân với trướng quân đội Giả Liêu. Về sau quân đội này thống nhất với quân thành Minh An, đất an định, trảnh minh được gia chủ thành Minh An là vu gia, sai lên giữ ở đối vua đã chục năm trời. Bây giờ cùng xây nhiều công sự ở đây, trấn giữ quanh năm mọi sự đều an ổn. Dân quanh đó ngàn dặm ở nơi đất thiện tài, cụ phu đều không có nạn cướp bốc, thổ phỉ hoành hành. Vua nghe kể xong khen là người trung nghĩa, vậy là khi vua trở về kinh, liền sai quan văn thư biên ngay cho chiếu chỉ, Mời Trịnh Minh vào trong kinh thành Giữ chức đô ý Lại cho mang cả gia quyến theo Cấp cho thành phụ Ăn bổng lộc thuộc hàng quan ngũ phẩm Sẵn sàng đi ra đất nghệ an Khi có giặt vào đường biển Con đường đi đầy những sỏi đá Ngựa cũng đã mỗi nhự cả trời Hai cha con hồ Trịnh dừng chân bên vệ đường Trịnh công ra hiệu lệnh cho đoàn hầu cùng nghỉ Các người hầu gia nhân trong nhà Nghe được chủ cho nghỉ thì thích lắm Cũng dừng yên hạ cương Buộc dây cả vào gốc cây bên đường Rồi tranh nhau kiếm một chỗ bóng mát Những phiến đá to mà ngồi nghỉ ngơi Trịnh Công Cách gọi người gia chủ của nhà họ Trịnh Khi trong nhà có các con trai Trịnh Công tên là Minh Năm nay đã ngoài 50 ấy thế mà hãy còn vạm vỡ khỏe mạnh Như trai tráng thanh niên Đó là do những năm tháng trèn luyện Trong quân ngũ mà thành Cả thân hình ông lực lượng vạm vỡ Mồ hôi làm bóng nhảy lên cả khuôn mặt Trịnh không mở vỏ nước ra tu một hơi hết nửa vỏ Ngước lên trời mà thăng Sao hôm nay ngày khởi hành Mà trời nóng như đổ lửa như thế này Ai xem thiên văn vậy Đoạn đưa vỏ nước đã vơi một nửa cho con trai uống Trịnh Chiến là con trai cả của Trịnh Minh Công tử năm nay tuổi 22 Là con cả trong nhà Từ nhỏ đã ham mê vỏ nghệ Yêu nghệ cung kiếm 18 tuổi đã theo cha đi tổng quân Do có nội võ tướng Lại được cha rèn dũa từ nhỏ Cho học chứ nhiều thầy giỏi Nên việc võ bị chu đáo Việc văn học thì chẳng ham Nhưng binh thư kinh sách Lại lầu lầu như nước chảy Lại có sức địch muôn người Trong phủ trịnh gia ai cũng sợ Chỉ mới tuổi 22 Mà công tự đã giữ chức giám quân trong quân rồi Chứ nghe cha hỏi thì đáp Thưa cha Là thầy binh xem cho đó Trịnh Minh nghe tới không nói gì nữa. Hôm nay nhân ngày đẹp trời, được hộ văn Bình là thầy pháp ở Vu Sơn xem cho việc xuất hành. Thế là cả nhà họ Trịnh, gồm có vợ chồng Trịnh Minh, hai đứa con một trai một gái và cả thảy 20 gia nhân cùng lên đường vào kinh sư nhậm chức. Trịnh Minh uống xong nước, đoạn quay nhìn lại, thấy hộ văn Bình đang ngồi yên tĩnh dưới một gốc cây quốc sa. Trịnh Minh đưa một vò nước mới cho con trai, cho nói: Còn lại mời thầy dùng nước đi đại công tử đón lấy vỏ nước đi lại phía Vă binh đoạn quỳ kính cẩn chân nước lên cho nói có mời thể dùng nước à bên đón lấy cười đáp lẫ ta thi trụ thế rồi là một hơi hết sạch cả vò ngỡ như đã khác lắm rồi đoàn lại Liêm diêm đôi mắt lại nói Hồ Văn Minhh là quân sư của phủ Trịnh gia là đệ tử của phái bạch hạt Sơn theo học quyền thuật với vị tổ huyền môn của phái này là cụ tử phạm rất am hiểu về thuật thiên văn bối toán tậm chí nghe đâu văn binh còn biết các phép đường âm sai sự âm binh dùng bùa chú rất giỏi nhưng chưa ai thấy dùng lần nào về sau tử phạm qua đời binh theo lên vù sơn hầu cho vu đạt vu đạt mất đi binh lại được trịnh minh thỉnh mời về phủ dạy chữ nghĩa binh pháp cho đại công tử Từ đó mà làm thầy học cho quân sư trong phủ Được cha con hồ trịnh rất kính trọng việc gì cũng tới hội ý Bình thường ngày tính tình hòa nhã Vui vẻ Biết cư xử lễ nghĩa Không trọng tài năng chức vụ mặt kinh thường Ngạo mạn với ai Ngược lại còn rất thương yêu người dưới Nên tướng sĩ người hậu trong phủ Cũng tôn trọng đặc biệt Bây giờ trịnh chiến hỏi Dạ tư thầy Thầy nói hôm nay xuất hành tuần lợi Mà cứ sau có tuần trời mắt Đúng ngày phủ ta chuyển giờ đi thì trời lại đổ nắng như vậy Văn Bình hé mở đôi mắt, mỉm cười mà nói <cười> Thời tiết biến đổi thất thường năng nóng hành khô như thế này Lòng người bực tức, tầm thế không túc Mất đi nhận khí Những lúc như thế này mới khéo thấy được ứng xử của người quân tử Không họa thì cũng ứng biến được của người quân tử lúc có việc xảy ra Đó là điều lợi của xuất hành cũng là điều lợi cho về sau đó. trình chiến tuổi trẻ, nghe nhưng cũng chẳng hiểu gì, chỉ phái lại thầy, rồi về lại chỗ của cha thưa lại câu chuyện. Trịnh Minh nghe xong chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, cho lại liêm diêm đôi mắt mà nghỉ mát. Bây giờ trời gần về trưa, nắng như đậu lửa, đoàn người lấy cơm mang theo trai dùng đã xong, đang định nghỉ một giấc rồi sẽ lên đường, thì chợt nhiên từ xa vọng lại có tiếng người ầm ầm. Rồi tiếng vó ngựa bụi mù tung trời. Từ đằng xa đi lại có đoàn người, trong đó có hai người cởi ngựa đi đầu. Còn lại là bộ hạ chạy theo, cỡ hơn chục người. Kẻ nào kẻ nấy mồ hôi nhảy nhại, mặt đỏ phần phần, tay cầm dao gương binh khí sắc lâm lâm. Bây giờ đoàn người ngựa dừng lại, xem chừng đã trỏ ra đây là một toán cướp đường. Hai kẻ đi đầu nhảy phóc từ ngựa xuống, đứa nào đứa nấy mình cao tám thước, mặt mại hung dữ, sát khí đâm đâm. tay đều cầm gươm dài, đoạn một trong hai tên quát lên. Mạng người mấy quý, tài sản chỉ là phụ du. Chúng tao đây chỉ cốt lấy của, không chủ giết người. Để hết của báo lại rồi đi, thì được toàn mạng. Còn không thì đành phải sát sinh, chớ trách. Thế nhưng lạ thay trong cướp hung hăng đã thế. ấy vậy mà nhìn lại đoàn gia nhân gần 20 người, đa phần đều là phụ nữ, kẻ hậu tay không thất sắc, Thế nhưng chẳng có ai có vẻ quan mang sợ hãi trúng ró như những đoạn thương gia bình thường. Ai đang ăn thì cứ ăn, ai đang nghỉ dựa thì ngước mắt lên nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên, tò mò, hiếu kỵ, cho cùng nhìn về phía trịnh mình. Trịnh Chiến nói, à, Xin chào chào kinh đồng. Đoạn sách cây thương dài, bước ra đứng sừng sận vừa toán cướp, cho nói, <cười> Khen cho câu chị lấy của, chẳng chủ giết người. Vậy phải xem chúng bay có tài gì Mà lấy được của nhà tao đâu Bây giờ cả hai tướng cướp Thấy đoàn người bình thẳng như không Cũng cho là lạ Liên hỏi Được Mày muốn chết thì tao cũng chịu Chúng tao chẳng giết quỷ đối Chẳng giết quỷ không đồng Mày tên họ là gì Tao họ Trịnh Tên Chiến Là quan quân triều đình Nhà hai đời làm tướng vua sơn tới giằng Na dị kinh sư nhậm chức mới lưu thổ phỉ chúng mày dám cản Thì coi chừng đó Nói đoạn chẳng nói năng thêm gì Múa tích cây thương lao đến đánh cả hai tên Hai tướng cướp nghe nhắc tới Quang quân Vu Sơn, Triệu Định Thì ngây người ra Nhìn nhau bối rối Đang định nói gì đó nhưng chưa kịp Đã thấy trịnh chiến Hùng hổ lao lên Chúng vội vã lôi gươm ra đỡ Trịnh chiến xong vào giữa hai tướng cướp Múa bài thương đoạn sấn tới mà đâm Đánh như vũ bão Lưỡi thương đưa đi vang uy như sấm sét Hai tướng cướp điều kinh hải Chống đỡ hết sức chật vật Đánh được tới hiệp thứ tư Thì một tên đỡ không kịp Văng cả kiếm ra Ngã vật ra đất Tên kia lao đến che lấy Giờ kiếm lên mà đỡ Nhưng sau chống được uy vũ của Long thương Thương dấn xuống Kiếm xả vào vai kẻ đỡ tué cả máu ra Nhưng trận chiến chật dừng mũi thương lại Cuối cùng cũng dùng thân mà che đỡ cho đồng bọn hay sao Đoàn nhấc nhẹ mũi thương lên Thì chợt nghe có tiếng người nói vọng lên Là của hộ Văn Binh Hiểu chủ à Trời nắng nóng bực bội Giết người thì vậy Kiềm chế mới khó Để xem người quân tử ứng xử như thế nào Bây giờ chiến thu thương lại rồi nói Tao cũng chẳng giết ma không đâu Chúng mày xưng tên họ tra rồi chết Tên cướp bị ngã vội đứng lên Dìu đỡ người anh em Phai vẫn đang chảy máu không ngừng Cả hai cùng quỳ xuống trời nãy à, Chúng tôi một người họ Dương Tên H Người kia họ Lê Tên Phú Quý Đều là người Đông Sơn, Thanh Đô Từ nhỏ theo thầy dạy Có ít ngón nghề giỏ Gặp cảnh thất thế làm cướp ở đây Chỉ chợ cướp của những đoàn thương nhân Không cướp của người nghèo đi đường Đàn bà con gái Tiền cướp cũng chỉ đủ để dùng nuôi quân Còn thì đều mang cho dân nghèo Trong các làng ấp trại quanh đây Nhờ đó mà họ che chở cho, nên tới ngày nay vẫn chưa bị chịu đình dẹp. Này, không biết là quan quân đi quang, đã định thưa chuyện, thì chưa gì tướng quân đã đánh rồi. Đông Sơn Thanh Đô, tức là huyện Đông Sơn, Thanh Hóa ngày nay. Bây giờ hơn chục tên bộ hạ thấy chủ quỷ, cũng quỷ xuống theo. Trịnh Minh và Hồ Văn Binh cùng bước lại. Hồ Văn Binh chắp tay lại Trịnh Minh, rồi mới nói. Từ chủ nhận, Cướp của mà chẳng giết người Cướp của giàu chia cho nghèo Xem chừng cũng là cá nhân Nhưng vì thời thế Lại vì ít học mà làm nghề sai Cũng đáng dùng thứ Tướng thấy bạn hữu chết Thì mang thân ra mà chắn Quân thấy chủ thất thế thì không bỏ chạy Thấy chủ hàng thì cũng hàng theo Thật cũng có cái nghĩa Chính là đức của người Phú Sơn Có thể dùng được <cười> Lời thầy nói rất hợp ý minh này Nãy giờ quan sát xem chừng gió nghệ cũng chẳng soạn đâu Trên đời có mấy kẻ chống được thương pháp của con ta tới bà hiệp đấu chứ Nói đoạn quay lại chuyện Này ta cho các người đi theo nghiệp quan Bỏ nghiệp thổ phỉ đi Giàu làm môn khách của nhà hộ trịnh Ăn bổng lộc như gia nhân Các người có chịu hay không Thì cùng theo ta vào kinh sư Còn nếu không thì xin mời đi cho Dương Hát và Lê Phú Quý cùng hỏi Ừ, vì còn bộ hạ thì sao ạ? Đã nhận thì nhận cả Hai tướng cùng dập đầu Tạ ân công Không chê phận hèn mà thu nhận Xin theo ân công cống hiến cho quốc gia Đoạn quay xuống truyện cho thủ hạ Nghe đây Này chúng ta theo ân công rồi Các người ai muốn theo làm lính thiên triệu thì cùng đi Không thì rời khỏi đi Ta không truy cút các chục tên lâu la Cùng đều quỳ phục xin theo Vậy là ngày khởi hành tới Kinh Sư Cha con họ Trịnh Thâu nhận được hai tủ hạ Thật là Đi tới Kinh Sư Trịnh Minh màn ấn tướng Gặp phường thổ phỉ Trịnh chiến tỏ oai rộng Trong chiều hôm đó Trịnh gia về tới phủ Kinh Sư Trịnh Minh liền ngay lập tức vào triều Ý kiến thánh thượng Công việc sắp đặt cho nơi ở mới trong phủ Thì Trịnh Phu Nhân và hộ Quân Sư Cùng nhau bảo ban gia nhân lo liệu Trịnh Chiến chẳng làm được việc gì Cũng không ham mê mấy việc đó lắm Liền chủ bọn chương hát Và Lê Phú quý trao ngoài thành cùng đi dạo Trịnh Phu Nhân thế vậy Thì nhắc nhở Nè Cũng mới gặp nhau chưa được bao lâu Họ lại là phường đạo tạc Con có đi cùng thì cũng mang theo dạy gia nhân đi Trịnh Chiến gạt đi nói <cười> Cha con vẫn thường dạy Nếu dùng người thì phải tin Còn không tin thì chớ dùng Này đã nhận họ về làm gia nhân trong phủ Thì đầu hôm sớm tối Phải cùng mua bàn với nhau công việc trong ngoài Khí chất anh hùng thì nhìn qua là biết Tâm đầu y hợp Thì mới gặp cứ ngỡ là cố nhân từ lâu Mẹ chứ lo gì Nói đoạn cứ thế mà đi Trịnh phu nhân biết được tính chồng và con trai Vốn cương quyết hạo hiệp Có can cũng chẳng được Chỉ tiện miệng mà dặn như thế thôi Đoạn miễn cười tiễn ra tới cổng Rồi nói <cười> Con ra Kinh Thành chơi á, Nhớ về sớm Nay nhà còn nhiều việc đó Đoạn quay qua bọn hát và quý Mà căn dặn Các người đi Nhớ bảo vệ tiếu gia cho tốt Thế là chúng cùng phụng Y mệnh mà đi Qua việc đối đáp với mẹ Mới thấy trịnh công tử thật là tài đức vẹn toàn Lại có cái khí chất của bậc quân tử hào hiệp Khí khái trên đời Thật là Trời Nam sinh đấng anh hùng Nghĩa nhân có đủ Chí trùng biển khơi Luyện tài chờ lúc gặp thời Trả ơn sông núi Đời đời báo danh Bây giờ cả ba người cùng đi dạo Trên đường phố Thăng Long Trịnh chiến thấy cái gì cũng hay Cái gì cũng lạ Thăng Long là kinh thành lớn Có nhiều dân lái buôn từ các nước Chim Thành, Ai Lao, Cao Miên Trung hòa tới đầy giao thương buôn bán Mặt hàng gì cũng có Không khí tóc nập vui tươi Thật khác xa so với tế gian Đơn sơ nghèo nạn Các tòa nhà biệt phủ được xây dựng khang trang Ở khắp nơi Nào là tủ lầu, hàng chợ, quán ăn trùng trụng Chiến ngắm mà thấy thật là thích Đi đâu cũng nói cười chẳng dứt Với hai người hậu Bọn dương hát và phú quý thì cũng ít khi tới kinh thành Nhưng cũng chẳng tới mức lạ đến như thế Thấy chủ tỏ ra háo hức như vậy Cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ cho có lệ Thế rồi đi tới một đoạn phố tắp nập Chật nhiên trịnh chiến thấy phía trước Có rất nhiều người đang súng lại Mới tò mò bước lại xem Thì ra có một vị công tử Xem chừng đang triêu gẹo làm khó một vị tiểu thư Trịnh chiến nhìn kỹ lại thì ngây người mê đắm Chào ôi Dị tiểu thư đó thật xinh đẹp với lạ kỳ Chỉ ngỡ như mới tuổi 16 Làn da trắng bốc Mái tóc đen kết đuôi xa một cách cầu kỵ Trên đầu cài tới vài chiếc trăm Mặc y phục trắng Chỉ nhìn qua thôi là biết cành vàng lá ngọc Có một người hậu gái đứng bên cạnh người ấy Dung mạo cũng xinh đẹp chẳng kém Nhưng có phần không được quý phái bằng Đứng trước mặt dĩ tiểu thư nọ Là một vị công tử trong khôi ngô tuấn tú Xem chừng là con nhà vương giả tay cầm chiếc quạt Tóc búi lên phía sau Đầu không đợi mũ có bà bốn cha nhân nam đang đi cùng theo mà cười đùa. Trịnh Chiến lại gần nghe ngóng, thì đối bên cự cãi chuyện gì đó. Nghe thấy được tiếng vị không tử kia nói gắt lên. Nè, ta chỉ hỏi xem là con gái nhà ai, chứ nào có ý gì mà không chịu nói. Tôi đây là con của nhà Tông Thất. Tôi hỏi cho biết quý danh, cho về báo với cha tôi, tới xin thưa hội đàng quàng mạc. Người nữ hầu của tiểu thư nọ Đứng trắng trước mặt chủ rồi nói Xin công tử thứ cho tội bất kính Thế nhưng tiểu thư nhà em có bệnh Nói năng chẳng tiện Chỉ mong mau, mau chóng đi mau để còn kịp Vì nhà buổi xế chiều tuổi tiểu thư con nhỏ Chưa tính tới đường trăm năm à Có một gã gia nhân của vị công tử nọ Lại lớn lối quát nạt Nè Có biết đây là Trần công tử Cháu của Thượng tướng Thái Sự Con trai của Chiêu Quốc Vương hay không hả Mày là con đô tị Đâu đã tới phận mày được nói ở đây mà dám lệnh tiếng chứ Thượng tướng Thái Sư Trần Quang Khải Sinh năm 1241 Mất năm 1294 Là con trai của vua Trần Thái Tông Tới thời vua Thánh Tông Được phong tước chiêu minh đại vương Cho làm đến tướng quốc Thái Uy Dưới thời vua Nhân Tông Ông được cử làm thượng tướng Thái Sư Nắm toàn quyền nội chính Ông có công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lực là vị tướng chủ chốt thứ hai của nhà Trận chỉ sau Trần Quốc Tuấn được người đời trọng vọng lưu danh mãi sự sách về sau. Chiêu Quốc Vương là Trận Ích Tắc con của vua Trần Thái Tông anh em ruột với Trần Quang Khải và vua Thánh Tông. Bây giờ trận chiến nhìn lại mới thấy vị tiểu thư kia xinh đẹp như hoa như ngọc. Ê vậy mà sao nét mặt của nàng buồn trậu ánh nhìn u ám chỉ cuối gầm xuống đất chẳng nói chẳng cười. Đoàn nữ nô tị chẳng đáp, kéo vội tiểu thư đi. ấy thế nhân dựa bước lên, thì người hầu nam đã túm ngay lấy tay tiểu thư lôi lại. Người xung quanh nhìn thấy ai cũng bất bệnh, nhưng chẳng một ai dám lên tiếng. Vậy cũng đủ biết thanh thế vị công tử kia lớn thế nhường nào rồi. Chật nhiên đôi mắt tinh tranh của trình chiến nhìn thấy một ánh nhìn sắc lạnh lé lên từ cặp mắt của người nữ hậu, trông như mắt của loài giả thú. Đoạn cô ta đưa tay về phía sau tắt lưng trận chiến chật lành người chột dạ Đó là động tác lấy binh khí Thế nhưng có một người đã lớn giọng kêu lên Nè cái thằng kia Bỏ ngay tay con cái nhà người ta ra Thì ra là dương hát Đoạn sấn bước hung hăng đi tới trận chiến thấy cô hậu Bỏ tay trở lại ra trước Ánh mắt cô ta dịu lại như thường Đoạn chàng nhìn quanh Hình như chẳng ai nhìn thấy hành động của cô ta cả Hành động đó chẳng phải là của người thường Không một ai nhìn thấy hết Không những biết võ nghệ Mà cô ta còn là một cao thủ Đoạn trịnh chiến và Lê Phú Quý Cũng cùng bước lại Vị công tử nọ nói Ừ Mấy vị này là ai Dương Hát chợt nhận ra vừa mới lỗ mảng Đoạn quay sang nhìn trịnh chiến Chiến bước lên nói à, Bẩm công tử Thuộc hạ mới thu nạp Tính tình còn lỗ mảng Mong công tử đừng chấp Vị công tử nọ lại nhìn thấy trịnh chiến, người khôi ngô bệnh bao, lại toát lên sự cứng trắng mạnh mẽ của nhà võ. Đoạn thấy phú quý và dương hát, ai nấy cũng đều lực lưỡng to khỏe, có phần kiên dạ nói. Chẳng có việc chi, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Tôi hỏi hang đàng hoàng chứ chẳng có ý triều gẹo. Ây là vì tôi nhìn thấy tiểu thư đây, mà chẳng kiềm được lòng thôi. Dương hát lại nói. Hỏi hang đàng hoàng. Mà sao tủ hạ nắm tay nắm chân người ta giữ thanh thiên bạch nhật như vậy Còn gì là lễ giáo tung nghiêm nữa chứ Trịnh chiến quát lên Đờ im nghe Vị công tử nọ nói Ờm um, Vị xin hỏi trang sĩ đây danh tính là chi vậy Trịnh chiến nghe thấy câu hỏi Thì thấy chột dạ Thôi xong Có khi đắc tội với nhân vật lớn Thì họa cho cha rồi Đang ấp úng chẳng biết đáp sao Thì Lê Phú Quý nhanh miệng nói Chúng tôi thân phận nhỏ bé Nào có kể chi Thôi chỉ là việc khiêu lầm Chứ chẳng có ý mạo phạm đâu ấy thế mà chợt nhiên vì tiểu thư kia Lại cười lên khanh cách rồi nói <cười> Đây là chồng tôi đó Các trịnh chiến Trần công tử Và các thủ hạ cùng người dân xung quanh Kể cả cô nữ tỷ kia đều ngây người ra chẳng hiểu gì Đoàn tiểu thư bước lại sát bên chiến Vòng tay qua tay cho nói Mình cũng về thôi Cô nữ thì cũng nhanh nhậu nói Dạ, có việc chưa tự giải bài Làm cho công tử đi hiểu lầm rồi Vị công tử họ trần ồ lên một tiếng Cho cười. cười Thì ra là người đã có gia đình Vậy mà chẳng nói sớm Làm chút nữa tôi bất kính rồi đang cùng quay qua Quát hai thủ hạ Dạ, yeah. mau xin lỗi phu nhân đi Bọn người hầu xem chừng hóng hách đã quen Thấy thế còn chưa cam Nhưng nghe chủ nói Cùng cúi đầu xuống xin tạ tội Đoạn vị công tử nói Vì xin khấu từ Nếu có duyên Ngày sau sẽ gặp Trịnh Chiến hỏi Xin hỏi công tử quý danh là chi vậy Tôi họ Trần Tên Giao ừ, Cho hỏi người anh em Trịnh Chiến bấy giờ Thấy công tử nói năng hòa nhã Biết người nữ có gia đình Cũng chẳng làm khó dễ Đột nhiên lại thấy thân tỉnh, quên cả đề phòng mà trả lời ngay. tôi họ Trịnh, tên chính là công tử của Vu Trịnh gia." <cười> "Cho là quan cùng triệu, vậy hẹn ngày sau còn gặp lại." Nói xong, xua bọn thủ hạ đi cả. "Bây giờ họ đi khỏi rồi." Lệ Phú Quý mới nói. "Tiêu gia, người nói tên họ thật làm chi vậy?" "Đó là người họ Trần, là nhà tông thất." Này hắn thấy càng nhiều người chưa làm gì được. Nhưng lỡ như hắn nhỏ mọn, nhớ lấy họ tên ngày sau truy cứu thì tính làm sao? Ở trong kinh thành này, lão gia cũng chỉ là hạng quan ngũ phẩm. Bên trên còn biết bao nhiêu người ta sao lường trước được chứ? Kẻ phú quý nói vậy, trên chiến mới chột dạ sợ hãi. Bây giờ Dương Hắc gãi đầu nói. xin lỗi thiếu gia, tôi mang việc bước tới rồi." Do xuất thân làm phượng bất lương, tính rụt rè đã quen, đã thấy bất bình thì chẳng có kìm được. Trịnh chiến khoát tay nói chẳng sao Cô nữ tì lại cuối lại mà nói um, Cũng ai nhờ có các dị anh hùng Mà chị em em chẳng bị đưa vào thế khốn Dương Hát và Lê Phú Quý Đều cười gãi gãi đầu đắc chí ấy thế mà trịnh chiến chẳng biết như thế Chẳng liếc nhìn lại cô Hầu Cô ta cũng nhuyễn cười Đôi mắt chẳng còn một chút sát khí gì Nhưng chiến theo nghiệp binh đã lâu Vẫn liền cảm nhận được Kẻ được cứu chẳng phải là hai cô gái này Mà là những kẻ kia Nếu dương hát chẳng kịp ra tay Mà để cho những người kia động tay động chân Có biết nào được Họ mới phải là người bị hại Thật là Chống kinh sư Khách xa tới vui chung Nghĩa anh hùng Gặp việc gian mới tỏ Bây giờ mới có dịp cùng nhìn lại Thấy tiểu thư nọ vẫn cứ cười Khuôn mặt vui tươi đẹp như hoa như ngọc Chiến tới đề mê Ngây ngất trong lòng liền hỏi Ờ, tiểu thư tên họ là chi Chẳng biết có tiện nói ra hay không Câu hậu nói Tiểu thư nhà em Bị chứng bệnh trầm cảm Thường ngại ít khi nói năng Lúc nào mặt cũng buồn trời trời Hôm nay được ngày đẹp Tiểu thư có muốn xuống phố chơi tăm thú Đó cũng là việc tốt lợi cho sức khỏe Nên cho đi ra Em là hậu gái, họ ngủ tên là Thu Linh Còn tiểu thư họ trần Danh tính quê nữ chưa chồng Chẳng tiện nói ra Trịnh chiến nghe xong thì thôi chẳng hỏi nữa Lại thấy một người quyền quý Có họ nhà đế vương Thật ở Kinh Thành Gặp những người họ vua chẳng ít Dương hát thấy tiểu thư họ trần Cứ cười mãi chẳng dứt Thì liền nói um, Tiểu thư xem chừng vui lắm Bị bệnh trầm tư Thật là nên cho đi xuống phố nhiều hơn đó Dạ chính vậy Em cũng lấy làm lạ lắm Thường hài chủ em chẳng cười bao giờ hết Đoạn cấu đầu lại tạ Rồi cảm ơn lần nữa Nắm lấy tay tiểu thư định đưa đi Thì chợt tiểu thư Nói nhìn trình chiến mà nói <cười> Phu quân chàng ơi Em tên là An Tư Chàng chứ quên tên em nha Rồi lại che miệng cúc kích mà cười Tu Linh giật mình Vội nói à, Tiểu thư à Phương khách xem hoa đi rồi Chẳng cần giả dờ nữa đâu ạ Đoàn lại cuối lại xin lỗi trình chiến liên tục à, Chủ em chẳng làm chủ được lời nói Lớn rồi cũng chỉ như đứa con nít lên 3 lên năm Mong con tự chớ chấp Rồi kéo luôn trần tiểu thư đi Trịnh chiến nghe tiểu thư gọi như vậy chợt lòng bồi hồi sao xuyến Tiểu thư đi rồi Cứ đứng ngay ra mà nhìn theo Mãi cho tới khi hai người con gái Hòa cùng với đám người trên phố mất dạng đi Phú Quý lại gọi Ừ tiểu chủ sao vậy Thích người ta Thì sao chẳng hộ cho ra nơi chúng Lại đến người ta đi mất như vậy Người ta đi rồi á, thì còn nhìn chi nữa Đoạn hai tên bộ hạ Cũng phá cười lên Trịnh chiến đỏ mặt <cười> Các người đừng có nói hộ đâu Tao mà bức ép nữ nhân hai chăn bằng cái thằng bạn nãy hay sao Người quân tử ai là làm như vậy chứ Trời cũng thẹn người mà bỏ đi Hai gia nhân nhìn nhau mà cười Thiếu chủ thật vẫn còn trẻ con lắm Thế rồi ba người Cùng về lại phủ Chiến cũng chẳng quên mua tặng trịnh phu nhân Một chiếc túi gắm màu đỏ thật đẹp Làm quà ngày đầu tiên đi tới Kinh Thành Tối đó trịnh chiến về phủ Thấy trong phủ bài tiệt cổ la liệt Khách khứa chen chúc nhau đông vui náo nhiệt Hóa ra là các quan lại thuộc Các bạn hữu của Trình Minh cùng đến nhà Mừng việc nhậm chức của ông Trình Chiến dung công thích tiệc tùng đông đúc Liền lẫn ra nhà sau Thì gặp ngay hộ văn binh đang đứng phía sau Mắt hướng lên trời ngắm sao Chiến tiếng lại mà hỏi à, Sao thầy chẳng chung vui với phụ Mà lại ra đây như thế này Binh nhìn thấy Chiến Dội chấp tay xá chào Thiêu chủ lại ra đây đâu sao Nay là ngày có việc lớn của phụ. Thiếu chủ là đại công tử. Nên trà mà tiếp khách đi. Còn có lợi cho việc quan trường về sau Tôi già rồi. Lại chỉ là hàng tôi tới. Trà cũng làm gì đâu chứ. Thầy đang xem thiên văn đó sao? Có vui lòng chỉ bảo cho học trò hay không? <cười> thiên văn là đạo huyện cờ. Ai có mệnh huyền thì xem mới hay. Thiếu chủ là người mang mệnh tướng. chưa nên biết tới đâu. Từ sau năm Tây Bản Tào có ông Gia Các Lượng. Ông Tư Mã Ý đều là tướng mà lại đều biết xem thiên văn như vậy. Gia Các Lượng, tệ tướng của nước Thục thời Tam Quốc Trung Hoa. Tư Mã Ý, tướng nước Ngụy thời Tam Quốc Trung Hoa. <cười> Hào nào đâu phải là tướng. Họ đều là sói chỉ huy các tướng. Đã là chủ sói trong quân thì cần phải biết Chừng nào thiếu chủ được làm xoáy, tôi dạy lại phép ấy cho ngày Nhưng trước tiên hãy cứ biết giữ đạo làm tướng là đủ. Đạo làm tướng ấy ra sao ạ? Thầy binh liền nhân đó giảng cho Trịnh không tử nghe về đạo làm tướng, đại lược như sau. Thứ nhất, kẻ làm tướng, làm việc phải cẩn mật, biến động là nguồn cốc của kỳ chính, gặp việc chẳng he mồi. Dùng binh chặn nối năng Cho nên khi có việc Không gì hơn được trước Khi động Không gì hơn phải kính lặng Khi dùng Không gì hơn bất ngờ Khi lập mưu Không gì bằng đừng cho ai biết Thứ hai Kẻ làm tướng Phải biết biến hoa hư thật Kẻ thắng trước Thì trước hết tỏ ra mình yêu hơn địch Cho nên sĩ số chỉ bằng một nửa Mà sức mạnh gấp bội của địch Cho nên chưa thấy thắng mà đã đánh Dầu đông quân cũng sẽ thất bại thôi Kẻ đánh giỏi ở yên thì không lộn xộn Kẻ thắng được thì giấy bình đánh Thấy không thắng được thì dừng lại Ngày xưa kẻ giỏi dùng binh Trong lòng muốn như thế Nhưng tỏ ra ngoài rằng mình không muốn như thế Khiến cho địch ngờ rằng mình không muốn như thế Để thi hành ý muốn của mình Đúng như thế Đó là phép vi diệu Để pha quân, bắt tướng Hàng thành, phục ấp Bây giờ nếu ý muốn chẳng phải như thế Thì làm tra dẻ muốn như thế Khiến cho địch ngờ rằng mình muốn như thế Để mà thi hành ý muốn riêng của mình Đó là phép vi diệu để pha quân Bắt tướng, hàng thành, phục ấp Cho nên việc bại tra ngoài là ảnh Cho nên làm tra cho người thấy Nhưng không có ý thấy Thì trong ảnh lại có ảnh hiện ra Hai gương cùng treo sôi nhau Đã sâu kính lại càng sâu kính Địch sắp đặt mưu kế mà ta phá hoại được Địch toan đoạt lợi ta Mà ta ngăn chặn được Ất là cơ trí của địch phải thất bại Chúng giả giờ kiêu chọc ta để đánh úp ta Ta phá được Chúng giả phô trường Ta phá được Chúng giả đánh Ta phá lực lượng của chúng Chúng dẫn dụ lừa dối ta Ta phá hỏng mưu mồ của chúng Hoặc ta dùng cách giả trá để phá chúng Hoặc ta dùng cách tính thực để phá chúng Hư thì không thực Trả giá thì không tạo công Thực thì không hư Thành diệt thì được kết quả Vận hành ở đất không có Lây chuyển ở môi đầu đứng yên Sầu kính tôi tầm Địch muốn làm nhưng chẳng lo toan được Địch muốn mưu độ Nhưng chẳng có tâm trí để làm việc ấy Đó là sự thần diệu Của cách biến hóa hư không vậy Thứ ba Kẻ làm tướng phải biết thuật sự thế Bỏ mình để báo ơn Chúa Mà không khiến được sĩ tốt đồng lòng cùng chết Như thế chẳng phải tương giỏi thành công Cùng sĩ tốt ăn uống Mà về sau quên lúc đối khác trên ngựa Cùng sĩ tốt hưởng bỗng lộc Mà về sau quên việc xong pha nguy hiểm Cùng sĩ tốt thức ngủ Mà về sau quên việc đánh dẹp gian lao Lo điều lo của sĩ tốt Càng chịu nhiều điều khổ của sĩ tốt Nhưng về sao quên dích thường tên bắn Việc đã xong thì tình phải tròn Cho nên chiến đấu là điều trọng yếu Chịu thương tích chết chóc là phận sự Xong pha gươm giáo Tranh đi trước người là nhiệm vụ Nhưng nếu không biết đường lối Thì việc đó là việc nguy hiểm Kẻ quên mình ở hoàn cảnh nguy hiểm Mà lại vui vẻ được Kẻ ấy sẽ ăn vật độc như ăn kẹo Thứ tư Kẻ làm tướng phải thông chiến lược Đem binh uy hiếp chỗ mà thiên hạ không biết Chế ngự chỗ mà thiên hạ không dám cửa Đánh vào chỗ mà thiên hạ không thể giữ Trấn giữ chỗ mà thiên hạ không dám đánh Chạy vào chỗ mà thiên hạ không thể chế cử Trời bỏ chỗ mà thiên hạ sẽ không đến Ta trấn nhiếp chỗ nào Thì thị quy chỗ ấy Khiến cho địch chưa dùng binh mà đã sợ ta Đến khi dùng binh mà địch không chống nổi ta Thì bởi chúng đã một lần sợ ta rồi Nên ngàn năm chúng sẽ sợ tại của ta Thứ năm Trẻ làm tướng Phải biết giành được thế chủ động tới lui đánh giữ đều là do nơi ta đó là có cờ đánh thắngg do ta thì ta chế ngự được địch do địch thì bị địch chế ngự ta muốn chế ngự địch mà giàu địch không muốn cũng không cưỡng lại được đó là do ta sắp đặt khiến cho phải được như thế thứ sau kẻ làm tướng phải hiểu được tính tự nhiên tự tánh thì chẳng có gì mà chẳng chưa đựng. Quen là một việc lâu ngại, ắc là đem dùng được tự nhiên. Cho nên kẻ vội dùng binh, thì chẳng thấy gì ngoài việc binh. Chẳng luận đàm gì ngoài mưu lực. Chẳng trị chỗ nào mà không biến quá sen trộm. Đó là khi thế việc biến xảy tới, thì chẳng cần chờ an bài, bèn tính toán so đo, để trong mỗi việc kinh dinh, chẳng có điều gì mà không hòa hợp ổn thoả. Trời tự nhiên mà vận hành, đất tự nhiên mà ngưng tủ. Việc binh thi hành tự nhiên, cho nên chẳng bao giờ mà không thắng. Thứ bảy, kẻ làm tướng phải hiểu được thanh đạo. Dùng mưu trí để hàng phục thiên hạ, mà thiên hạ chịu khuất phục mưu trí của mình, thì mưu trí ấy chưa phải là tối thắng. Gián hình pháp để chế ngự thiên hạ, mà thiên hạ chịu theo hình pháp. thì hình pháp ấy chẳng có gì hay. Dưới mưu trí hay hình pháp đều chẳng phải là điều hay nhất trong những điều hay. Ngày xưa thánh võ giữ thế mà chẳng vây thành, đánh lũy mà chẳng bài trận. Đó là nhờ nương náo ở chỗ hư không mà dựa vào chỗ ít ổi. Hung đúc trong thế không tranh mà được như vậy. Trận chiến nghe xong, cúi đầu lệnh ý tạ ơn thầy. Thầy binh vội đỡ lấy tay Ngay khi tay vừa chạm vào tay công tử Chật thầy trục tay ngay lại Ánh mắt biến đổi mơ hồ Nhìn công tử chăm chăm trên chiến ngạc nhiên hoại Ừ, có việc gì sao thầy? Chiều nay thiếu chủ trà phố Có tiếp xúc đụng chạm gì với ai hay không? Trịnh chiến đâm chiêu suy nghĩ đoạn trả lời Ừ, không ạ Thế là làm sao? Trịnh binh trầm ngâm không đáp Không đụng chạm với ai Tại sao trên người lại có phép đánh dấu Của huyền môn như thế này Thật là Đạo làm tướng thường sâu xa khó đoán Dạy tướng giỏi Thầy Pháp thuyết cao ngùng Thầy binh đang định nói gì đó Thì chợt gia nhân chạy tới Chào hai người trò nói Thiếu chủ à Sao lại đây vậy Thiếu gia cho tình thiếu chủ từ nãy tới giờ đó Quang khách tới đông lắm Ai cũng hỏi hàng cả Thiếu chỗ mau trà chào hỏi mọi người đi. Ừ, phải đó. Thiếu chỗ mau trà đi. Trịnh chiến còn tận ngần, nhưng nghe thầy nói như vậy. Biết là chẳng tránh được việc tiếp khách, đành miễn cưỡng chào thầy cho quay ra. Bây giờ bên ngoài xem chừng náo nhiệt lắm, người đi kẻ lại tắp nập, cùng ăn uống no say vui vẻ. Trịnh Minh thấy con trai, vội vẫy tay cho lại, cho đoạn nói. Con trai à, mau thì lễ với Bảo Nghĩa Vương đi. Bây giờ Trịnh Chiến nhìn lại, thấy ngồi đối diện cùng bàn với cha là một người thanh niên, chỉ trẻ tuổi trạc cỡ tuổi với mình. 23-24, trong khồi ngủ tuấn túng, mặt vuông chữ điện, vầng trắng cao đôi mắt rất sáng, trông như mắt hổ mắt trọng. Bảo Nghĩa Vương, Trần Bình Trọng, dòng võ vua chúa Lê Đại Hành, là chồng của công chúa Thủy Bảo, con gái vua Trần Nhân Tông. Trịnh Chiến thi lễ trò nói, Bài kiến đại Vương Vương cười. cười Ta là bạn cùng nữa Tụi cũng như nhau Sao anh khách lễ như vậy Mời ngồi xuống cùng làm quen đi Bây giờ người ăn kẻ uống Nhộn nhịp tưng bừng Lại tổ chức ngay ngoài trời Ánh sáng nhập nhòe đâm tra có phần xuồng xả nhanh chẳng trỏ mặt người cách bàn xa Nên chẳng phân biệt sang hẹn Cứ thế mà cười nói luyên thuyên Trần Bình trọng nói Tôi ở Kinh Sư Ăn dự yến tiệc cũng đã nhiều Mà chưa thấy tiệc nào như thế này cả Trịnh Minh cười đáp Đã làm đại vương chê cười rồi Thật tôi xuất thân ở Tây Giang là dùng quê nghèo Người ở đó ăn uống quen suôn xã Chẳng có câu nệ lễ nghi Nghe đồn Tây Giang Gia Lâm Đất là đất toàn tại Hảo Anh Hùng Lại uống trụ rất khỏe Có món kim tủ đặc trưng ngon lắm Thế có thử được hay không? Trịnh Minh mặt mày hớn hở nói ngay À, được chứ Nói thật trùng hợp chứ Kim tụ là thứ báo vật ở đất dạ Liêu Mà tôi quê dạ liu đây Vật dụng thì thiếu cũng được Chứ riêng trụ quê nhà Thì tôi bảo gia nhân mang cả xe từ thế gian dị kinh đó Người trong bàn nghe thế cũng cười phá lên Chẳng là người thế gian Đặc biệt là người dùng dạ Liêu Có thứ trụ này làm đặc sản Lại nói trụ ấy không phải trụ thường ngày hay uống Mà là loại trụ đặc trưng của dân vùng dạ liu Tên gọi là kim tủ Cách uống trụ kim tủ Cũng không giống uống trụ thông thường Mà có một bộ nghi thức riêng Gọi là kim tủ lễ Kim tủ lễ như sau Khi uống không dùng ly cốc Mà dùng một chiếc bát rất to Bên cạnh đặt một cái tàu hũ cao Trên cấm ống hút Người uống dùng bát uống Uống một ngậm phải hết trụ trong bát đó Cho mấy cụm rót tiếp Nếu không có ai uống nhiều hơn khoảng ít hơn ai, cứ uống đủ 3 bát thì sẽ dùng ống hút để hút trụ trong cái tàu hũ qua đường mũi. Hút tới hết cái tàu hũ thì lại tiếp tục uống 3 bát trụ khác và đổ đầy cái tàu hũ mới. Trong khi uống thì ăn với thịt trâu, trụ dạ liu được nấu cất rất nặng, lại còn uống theo kiểu kỳ dị như thế cho nên người uống rất nhanh say. Khi say rồi mà lại uống trụ trong tàu hũ bằng mũi thì 10 người sạc tới 9 Thế nhưng cũng không cho sinh thôi Mà uống cho tới khi nào Có người tiểu tiện ngay tại chỗ Hoặc là sai mềm không biết gì nữa Thì mới cho người đó giận Những người khác lại tiếp tục uống Cho tới khi chỉ còn một người trụ vững Hoặc là không còn người nào tỉnh mới thôi Bây giờ Bình Trọng nói Ờ... Thu thực với tiếng Quân Tôi cũng là tay bộn trụ đây Hôm nay xin được thịnh giáo trình Chiến nói à, Tưởng như thế nào Nếu anh mà uống thắng được tôi, thì chiến này chưa qua hãng quảnh. Trịnh Minh nghe xong, thì mặt mày tái sắc, đập bàn quát lên. À, hổng lóc. Người trong bàn giật mình chơi cả đũa, lặng ngắt cả người cùng nhìn theo. Chật bình trọng phá lên cười nói. <cười> tôi đã nói từ đầu rồi, trạt tủi với nhau cả. Kết làm anh em là được, chứ đừng câu nệ thân phận trong bữa rượu mà kém vui đi. Trịnh tướng quân cho nên dự lệ. Nói đoàn sợ Trịnh Minh trách tội con trai Bên trọng kéo ghế lại cạnh Khoát tay lên vai Trịnh Chiến vui vẻ mình thấy vậy thì mới yên dạ Chẳng lo bị trách phạt Bây giờ gia nhân trong nhà lôi trụ ra Trụ chưa kịp uống Thì chợt có tiếng người vang lên Ê, có trụ ngon như vậy Sao để thiếu tài chứ Mọi người cùng nhìn lại Thì thấy ngay có một vị công tử mặc áo lụa trắng ăn mặc khôi ngô đang đi tới Trịnh Minh và Trịnh Chiến không biết là ai Nhưng thấy trận bệnh Trọng Và tất thảy những người trong bàn Cùng đứng dậy thi lễ bên Trọng nói Ờ công tử cũng tới tiệc nhỏ này hay sao Phỏ mã tới được Thì tiệc đâu có gọi là nhỏ chứ Rồi quay sang chào lễ với Trịnh Minh Nhờ nói tướng quân mấy gì kinh nhậm chức Tôi chẳng được mời Nhưng tôi cũng mạng phép tới chung vui đó Bây giờ những người ngồi cùng bàn xung quanh Đã nhận ra điểm lạ Tất cả đều là hàng quan thần Của chức sắc trong triệu Lại cùng bàn của gia chủ mà xem Thấy vị công tử kia Ai nấy cũng đều thất sắc kinh hãi Thế rồi Trịnh Chiến Điến người chết lặng đi Vị công tử nọ Chính là vị công tử lúc chiều Chiến đụng độ ở trên phố Trời ơi, bây giờ Trịnh Minh hỏi Ờ, xin cho biết Cầu giành quý tanh được chăng Trần Bình trọng rồi nói ngay Ờ, đây là công tử Trần Linh Con trai chiêu quốc vương đó Trịnh Minh nghe xong thì rụng rời cả người Dội khống đầu mà lại Chiến cũng dội dàng lại theo Công tử Trần Linh Nhìn Trịnh Minh rồi nói Sao mời Bình Trọng tới Mà chẳng mời tu gì Trịnh Minh trung giọng nói Ừm um, Tiệc nhỏ mừng nhà mới của hàng thất phu Sao dám kinh động tới công tử Bậc Vương Chỗ Bảo Nghĩa Vương Là chỗ quen biết từ xưa Nên mới dám mạng phép Thật chẳng biết có diễm phúc gì Mà được công tử ghé thăm Trần Linh trọ thẳng tay vào trận chiến Mà nói Tôi ghé thăm là vì công tử nhà ông đó Chiều nay có dịp kết giao Ở ngoài phố Chẳng biết tráng sĩ có nhớ chăng Dám xưng tên họ ra Lẽ nào tôi lại không tìm đến Mà thỉnh chào cho có lễ chứ trận chiến thấy Trần Linh Trọ thẳng tay vào mình Kinh hại trụng trời Đứng chết Trần chẳng nói được tiếng gì Bọn dương hát và phú quý cũng theo đám đông Mà cùng đến xem từ khi nào rồi Thấy thế thì cũng sợ tái xanh tái mét Dội lẫn sau lưng chủ Trịnh chiến còn đang lắp bắp chẳng biết đáp sao Toàn bộ người xung quanh bàn tiệc Cũng im lặng dỗi theo Trần Bình trọng hỏi Trần Linh Thưa công tử Chẳng biết trình chiến rắc tội gì với công tử gì Trần Linh nói Hắn dám giật mỹ nữ của ta Ngày giữa phố đông người Còn dám nhận vơ là vợ của hắn đó Trịnh Minh nghe xong thì tái sát mặt đi Liền liếc sang nhìn con trai trần trần Trịnh Chiến thấy công tử nói thẳng ra việc như vậy Thì kinh hải trụng trời Lại gặp ánh mắt phẫn nộ của cha Đoạn quỳ ngay xuống Dập đầu lại mà nói Cái hèn chẳng biết danh hùm một công tử tha thứ cho Bất ngờ Trần Linh phá lên cười, <cười> Thế vợ của người đâu Sao không dẫn ra đây Quá tra băng chiều Trần Linh nhìn qua Lá thừa biết chẳng phải Nhưng chẳng muốn sinh sự chỗ đông người nên thôi Bây giờ lại mang chuyện đó ra nói khích Trịnh chiến đuối thế đối lực Chẳng nói được gì Chỉ biết cuối gầm mặt xuống đất Trần Linh lại nói ơi Hảo Anh Hùng tới Giang Vang danh cấp thiên hạ là đây sao Sao lúc chịu hùng hổ như vậy Mà bây giờ đây như con rùa rút đầu vậy Cứ đứng lên nói chuyện với ta coi Bây giờ trình chiến chẳng dám đứng Trịnh Minh thở dài chẳng biết nối năng sao Trật trong đám người có một người bước ra quỷ bên cạnh chiến Là Dương Hát Hát chấp tài nói Tội bất kính là của tôi Không can gì tới chủ tôi cả Do tôi hiểu biết nông cạn Chủ tôi lại mới tới kinh chưa biết được tới đại danh của công tử Thấy tôi lên Cho nên phải cùng lên mà can đó thôi Xin công tử chứ trách tội Trần Linh điền nhận trăng ngay Đó chính là người gia nhân đã lên Mà quát tháo ban triệu Trịnh chiến bấy giờ mới nói Dạy đại tớ không nghiêm là lỗi của chúng Xin công tử trách phạt Tôi xin chịu cả Xin chớ làm liên lị phụ mẫu của tôi Trịnh Minh thở hát ra một tiếng Cùng vị bên cạnh con Trò nói Dạy con không nghiêm Hay là lỗi của người làm cha mẹ Xin công tử trách tội Trần Linh thấy vậy thì lặng cả người đi Đâm chiêu suy nghĩ Gia đình này sao không phân trên dưới Sao chẳng phân ngồi chủ tớ như thế này Có còn gì là tôn ti trật tự hay không chứ? Thế rồi Trần Bình Trọng thấy Trần Linh suy nghĩ Nhận thấy tới lúc nói rồi Liền chắp tay mà thưa Bỗng công tử à Công tử chứ chấp chuyện đàn bà Mà làm hổng nghĩa lớn Trịnh Minh là chiến tướng của Tế dân Là người có danh Trần Dạo sinh ra tử dị nước Từng xong pha nơi trướng đậu nơi lửa đạn Là bậc công thần Con trai hắn tuổi đời còn nhỏ Lại lần đầu tới kinh sư Âu cũng là có chút điều cư xử chưa đúng, chẳng thể chấp thành tội. Có thể mới thể hiện được cái lượng khoan nhân của công tử chứ. Trần Linh cười nói. <cười> Bảo Nghĩa Vương là Vương gia, thân phận không giống như họ đâu. Những lúc như thế này, chớ nên lên tiếng mới là phải lẽ chứ. Bên trọng biết Trần Linh là kẻ trất dỗ chỉ đạo cư xử biến hóa lại túc trí đa mưu. Nghe thế biết là Trần Linh giải phải Im lặng chẳng nói gì Trần Linh nhuyễn một nụ cười Quay sang hỏi người đi cùng uhm, Ý anh Sâm thấy như thế nào Người ấy họ Trần Tên Sâm Là tướng dưới quyền của phủ chiêu quốc vương Mặt đen như thang Cử chỉ lạnh lùng tay chân bạm vỡ Sâm trỏ vào Trịnh Minh mà nói Trông thần khí như thế kìa Giáng trồng mình vượng Hoài giành tướng tế vàng đã nức tiếng từ lâu Vậy hắn là bậc anh hùng ở đời Sao vì chuyện đàn bà Mà lại nỡ hại một người như thế Nếu kết giao được với họ Thì thật là phúc đó Trần Linh nghe xong thì gật động Ừ Anh Sâm nói cũng chính là ý của ta đó Đoạn truyền cho cả gia đình họ trịnh đứng lên Rồi nói Xin cho người hầu Ấy là cây nhân Xin cho cha mẹ Ấy là cái hiếu Thấy việc bất bình thì căng Ấy là cái nghĩa Người này hội đủ Ta đâu nỡ trách tội chứ Ta cũng giống cha ta Được thừa hưởng cái tính phòng lưu Trong phủ thê tiếp hậu gái có tới hàng trăm Ấy thế nhưng mà thấy hoa sinh vẫn thèm con mắt Đó cũng là cái điều tự nhiên thôi Thôi thì chẳng có duyên Thì biết làm sao được Này ai cũng xin cho người Chẳng lẽ ta là vì việc đó mà trách phạt ngư? Thì thật ổn công 10 năm đọc sách thanh hiện. Nãy giờ ta chỉ làm phép thử như vậy thôi. Để xem ngươi ăn ở với cha mẹ, Với người hầu, Với bằng hữu ra làm sao đó thôi. Cha con họ trịnh nghe thấy thế thì đều mừng lắm. Cùng lại tả trối trích. Trần Linh đỡ lên trời nói. Tội chết thì miễn. Tội sống thì có ta. Nay tại bắn cung, Cửi ngựa, Múa thương ta không bằng các ông Nhưng mà tài thơ phú, đàn cờ, tảng gái Uống rượu Chưa chắc các ông hơn được ta À bây giờ dậy đi Hôm nay ở đây có sẵn rượu ngon Nếu như uống được cho ta say Ta nhận là bằng hữu Kết tình anh em Nhật bằng dám say trước ta Thì trừ trịnh mẫu lão phu nhân Còn đâu đàn bà con gái trong phủ trình này Ta bắt về hết Lúc đó chết có trách linh này đó Nghe Trần Linh nói xong Ai nấy cùng phá lên cười vui vẻ Thế là cùng ngồi xuống Các thực khách thấy chuyện như thế lại càng thêm vui Cùng về mâm mà tiếp tục đánh chén tơi bời Trong mâm của gia chủ hôm đó Có Trịnh Minh, Trịnh Chiến Dương Hát, Lê Phú Quý Trần Bình Trọng, Trần Linh Trần Sâm cùng ngồi Ăn uống nói chuyện cả đêm Thật tâm đầu ý hợp Càng nói càng hăng Rồ kim tủ lại ngon tới đề mê ngây ngất Trần Linh say lên nổi hứng Chỉ trong ba ly trụ viết xong một bài thơ tặng cho Trịnh Gia Thật là buổi tiệc thân gia vui vẻ lắm Bài thơ của Trần Linh như sau Một bóng hoa xinh hé bên đường Củ cung người kiếm mắt cùng dương Chẳng đối đầu nhau không quen biết Biết rồi lại kết thủ bạn đường Này tuyết trơi rồi đêm cô vạnh Ly trụ nồng ấm ngồi xung quanh Tình thân quân đệ từ đây chốm Cùng chung cho sức Chí ác thành Tối hôm đó ở trong nội cung Phủ hậu cung công chúa Có một người mặc áo lông bào màu vàng Thiêu thắt thêm rộng Đội mũ kim ô Chân đi hài vàng rất đẹp Theo sau là hai quan hậu tay đều cầm quạt to đi theo Người đó chính là đương kim thánh thượng Trần Nhân Tông Nhân Tông bước tới một gian biệt phủ trong hậu cung Bấy giờ tới gần Hai tỷ nữ thị hầu nhìn thấy thì thất sắc giật mình Dội lao ngay tới chân mà quỳ lại Nhân Tông cho miễn lễ Đưa tay lên miệng ra giấu im lặng Các tỷ nữ lui ra Nhân Tông khoát tay cho cung hậu cầm quạt cũng lui đi Bây giờ còn có một mình Liền tiến tới sát cửa trong biệt phủ nọ Cửa hé mở ra Nhân Tông thấy ngay một người con gái sắc nước hương trời Đang ngồi đâm chiêu tựa mình vào sông cửa Ngắm nhìn bầu trời đêm Người đó liếc cặp mắt phượng nhìn nghiêng Nơi cửa giữa mới mở ra Thấy vua vào trong Thế nhưng cũng chẳng thèm đứng dậy đảnh lễ Chỉ liếc nhìn tò mò thế thôi Cho lại ngoảnh nhìn lên trời trăng Và người nữ đó Chính là công chúa An Tư An Tư Con gái út của vua Thái Tông Là em gái của vua Thánh Tông Là cô của vua Nhân Tông tôi là cô nhân do Thái Tông sinh muộn Nên tuổi còn nhỏ hơn Nhân Tông Từ khi sinh cha đã mắc trầm cảm ít nói ít cười khuôn mặt khi nào cũng buồn bã lại không thích bước chân ra chỉ giam mệnh trong hậu cung nên trừ người của hoàng gia các anh em trụt và các vua vua cha vua anh còn lại thân thích nội tộc cũng thường chẳng thấy được mặt công chúa bao giờ nội tộc lại nhiều nên lâu dần người ta xem như không có Người hậu nữ bên cạnh thấy người ấy giật mình thất sắc dội tới quỳ lại vua cho đứng lên Đoạn vui chấp tay mà thưa Thưa cô Cháu phụng mình thượng hoàng tới vấn an cô Hôm nay cô xuất cung vào phố Trong người có được khỏe chưa Công chúa chẳng nói gì Lại hướng mắt nhìn ra bên ngoài Nhân tông giận dữ Trỏ tay vào người hầu cho quát Thế này là thế nào sau người bảo công chúa cười Người hầu tên Thu Linh quỳ phục xuống mà nói Thưa bệ hạ Thần nào dám nói sai Quả là công chúa băng chiều đã cười rất nhiều Thế mà từ chập tối tới giờ Lại ủ ê như cũ Vua nhớ mắt hỏi Hay là trong hậu cung lâu ngày nhàm chắn Trà phố ham chơi thích quá Nên bị chuyện để được cùng công chúa trà phố nhiều hơn à Thu Linh sợ hãi nói Thưa Tiện nữ xuất thân miền núi sơn cước Có chỗ nào mà chưa đi Đã vào nơi lãnh cung Đâu còn ham thích gì những chuyện đó Mà thánh thượng nở bắt tội thần Quả thật chiều nay công chúa cười rất nhiều ạ Nhân tông trừng mắt giận dữ mà quát Ngủ Thu Linh Nghe cho kỹ đây Mày chỉ là con hồ ly trên núi Vị có tài lạ Được quan gia cất nhắc cho vào làm Trong thị dạy đại nội Đã tới hàng xích lòng Công việc của mày là bảo vệ tông thất Nói việc của mày là bên công chúa không trời Chứ chẳng phải là ham chơi bời cho mà bia chuyển Kể cả xuống phố Mày cũng phải đi sát bên công chúa một bước chẳng trời đi Nếu công chúa có mệnh hệ gì Thì cẩn thận cái đầu của mày đó Xích Long Hàng cao trong thị vệ đại nội Ở đây tập hợp cao thủ dội nhất về nghề giỏ Có thể nói là lực lượng bí mật Tinh dội nhất trong cấm quân Lúc bấy giờ làm công việc bảo vệ Cho những người trong tôn thất nhà trận Ngũ thù linh ấp úng chưa biết nói sao Thì chợt có tiếng người vọng lên Chính là công chúa Thần tiếp cảm ta hoàng thượng đã tới thăm Thần tiếp hôm nay khỏe ra nhiều rồi Thù linh nói chẳng sai đâu Nhưng từ khi trở về tâm thần mệt mỏi Xin hoàng thượng ra về cho Ngày mai thần tiếp tới vấn an thánh thượng và thượng hoàng Rồi sẽ xin tao bài sự chuyện Vua nhân tông nghe thấy vậy thì giật mình Nhưng công chúa vẫn cứ hướng mắt ra bên ngoài Nhân Tông đã quen với việc công chúa không hành lễ bao giờ Vì công chúa bệnh cho nên được miễn cho điều đó Nói lại nghe công chúa nói năng trạch trội Thậm chí còn hẹn ngày mai thư chuyện Trong lòng cũng thầm mừng Cho là có sự tiến triển liền nói với Thu Linh Vậy ngày mai Sau khi bãi triều Vui nhớ đưa cô ta tới gặp ta đó Dạ thần tuân chỉ Ngay khi vua vừa đi khỏi Công chúa trời khỏi chỗ ngồi, bước lại bên thu linh. Cú mặt công chúa đâm chiều nói Chàng trai kia biết tìm chàng ở đâu đi <cười> Em đã có mẹo từ ban chiều. Xin công chúa cho phép em... Công chúa gật đầu. Đoạn thu linh bước lại, nhẹ nhàng kéo vạt áo công chúa xuống. Độ tra nơi xương quai xanh ở gần vai công chúa, có một cái bớt màu hồng. Cái bớt ấy nhìn hình thù na ná chống một con bướm. Đoạn thu linh trúc từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng Thấy trội tay kẹp lá bùa Tay kia trỏ vào cái bớt Sau đó thổi một hư dài vào cái bớt đó Cái bớt sáng lên chất lạ Lại nói đêm đó Ai nấy cũng đều sai mềm Người hầu dịu đỡ các tướng quân Các quan văn võ Và các công tử về nghỉ ngơi Trịnh chiến cũng sai bí tỷ Được bọn gia nhân đỡ vào trong phòng Bây giờ liêm diêm chìm vào giấc Đang tới nửa đêm Chợt Chiến thấy lao đao trong người Dưới bụng có cái gì đó cuộn trào lên Chiến bật chạy nôn tóc nôn tháo ngay xuống dưới chân dưỡng Trời ơi tứ rượu nặng thật chính là người dạ liêu Quen uống rượu kim tủ Mà hôm nay cũng phải say tới ngất ngưỡng Rượu bây giờ mới thấm vào Bọn dương hát phú quý Rồi trần xăm Đều là nồi nhà bỏ khỏe như thế Mà còn đang say về không nổi Trần Đinh công tử trong thư sinh mảnh mai tới kia Mà dẫn theo được đám võ tướng Uống tới buổi tiệc tàn Thật là tủ lượng khá quá Nồm hết ra rồi Chiến thấy đầu óc cũng nhẹ đi Vẫn còn hơi chóng mặt Đoạn lại thấy nóng bừng bừng liền bước lại cửa sổ mở ra Cho gió lùi vào trong Khi tới gần cửa Chiến chợt thấy có một bóng đen người con gái Đang ở phía bên kia cửa mà nhìn vào trong Chiến giật mình vội mở cửa ra Thì chẳng còn thấy ai nữa Chỉ thấy những cơn gió nhẹ thổi hiu hiu Đoạn chiến ngó đầu nhìn quanh quất Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng người Ngày khi đó Có một con bướm đen bay vuốt vào trong phòng Đậu lên vai chiến Chiến xua tay đi Con bướm bay vuốt lên Nhưng không thoát ra ngoài Mà bay lẫn vẫn trong phòng Chiến cho là sai trụ Cho nên nhịn gà quá cuốt Đoạn cũng chẳng quan tâm nữa Liền để mặt cửa sổ như vậy Quay về giường ngủ tiếp Con bướm đen liền theo chàng Bay về lại nơi đầu giường trôi chững từ từ thiếp đi vào giấc. Chợt chứng thấy có một bàn tay mát lạnh đặt lên mặt. Cho một giọng nữ dịu nhẹ vang lên. Trời ơi, uống rượu chị mà để cho nông nỗi say như thế này chứ. Chứng nghe rõ tiếng người nói, lại cảm nhận được đôi bàn tay mát lạnh đặt lên mặt. Biết rõ có người nữ đứng ở đầu giường đang nhìn mình, mà chàng thì chẳng làm sao ngoái đầu lại nhìn người ta được. Chẳng thấy đậu, cổ Cơ thể của chàng cứng ngắt cả đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Linh Ký Một Thời Văn Bóng tác giả Tịnh Thụy. Trong truyện này thì ở tập 1 thì chúng ta đã thấy nhắc tới một số những nhân vật đã từng xuất hiện trong tới gian Linh Kiệt. Như Trần Cao Vân, Cụ Tử Phạm, Trịnh Minh, vân Vân Thì... Uh, đây là cái bộ truyện mà biết ở cái mốc 30 năm sau khi xảy ra câu chuyện ở thế gian Vì vậy mà những cái nhân vật như Trần Cao Vân đã có những cái bước khác thay đổi đi rất nhiều Thì mong là mọi người hãy chấp nhận cái bộ truyện này ở đúng cái mốc thời gian đó Còn nếu sau này tỉnh Thủy có phát triển những cái bộ truyện ở cái mốc giữa Có nghĩa là sau khi kết thúc thế gian hay không um, Thì tới đó thì Huy sẽ phát sóng, Huy sẽ làm và phát sóng để cho mọi người theo dõi nhé Còn hiện tại chúng ta đang theo dõi câu chuyện Của An Tư Công Chúa Của Trịnh Chiến Con của Trịnh Minh Một mối tình um, xảy ra trong cái thời chiến loạn Như đã có cái đoạn giới thiệu Ở đầu truyện đó um, Đây là một bộ truyện đăng ký Vậy cho nên là Không có mang nặng những cái yếu tố về tâm linh kinh dị lắm Nhưng mà Chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện Về lịch sử Về những con người trong thời nhà trận Trong khi bước vào giai đoạn chuẩn bị Chống quân mong nguyên xâm lực Mời quý thính giả đón nghe tập 2 vào lúc trưa ngày mai lúc 12 giờ nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành